Người ta thường nói là 49 ngày Không phải là một cái con số vô tình đâu Mà là một cái quãng đường cuối cùng Của một linh hồn Trước khi thật sự Rời khỏi dương gian đó mọi người Mà mấy cái ngày đó đó Người mất họ lạc lối Vô định dữ lắm Họ không cần phải bày biển Cái gì mà rùm rà cao sang gì hết đâu Chỉ cần đủ lễ nghi Với lòng thành vậy là được rồi Ờ Nhưng có cái nhà nào mà hổng cúng thất tùng cho người thân Vừa mới mất đâu Đúng không mọi người? Ai cũng vậy thôi Tổ tiên đó giờ truyền lại mà Nhưng mà đôi khi cũng Có những cái người người ta xem nhẹ lắm Thậm chí là coi thường luôn kìa Rồi cái linh hồn mà người mất đó Họ đói, họ khát Họ vô định Rồi họ lạc đường luôn Sau đó đó nghe Sau đó thì mọi người <cười> Nghe chuyện đi Để biết nó lạc lối như thế nào <cười> Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Quý Anh ma có thật trên kênh truyện ma Lê Quý Anh và cũng cảm ơn vị khán giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Cho để tăng thêm phần gắn kết thì xin mời quý vị hãy tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Gốc cốt trong 49 ngày sau mất. Giọng kể: Huy Anh. Trợ diễn: Kim Linh. Cái tập hôm nay là câu chuyện của hai bạn khán giả nữ ngàn. Một bạn tên là thắm còn một bạn tên là Hà gửi về cho kênh. Đầu tiên là chuyện của bạn thắm Bạn nói là cái chuyện này xảy ra cũng đã là 7 năm rồi. Mà không phải là chuyện đâu xa, là cái chuyện mà xảy ra ngay trong nhà chú ba của bạn luôn. Nói nào ngay, nhà bên nội của Thấm á, Là cái nhà đông con dữ lắm mọi người Ông nội có 6 người con Mà ba của Tấm là người con trưởng Nhà đông vậy chứ mấy anh em nhìn chung là Vẫn sống có tình có nghĩa với nhau dữ lắm Chứ không có cái kiểu mâu thuẫn đâu Trong 6 người con đó đó Có ông chú ba Là cái người mà câu chuyện hôm nay nhắc tới đây nè Tấm nói hồi đó Gia đình ông chú ba buôn bán nhỏ thôi Cũng gọi là có điều kiện đó Không phải là giàu có gì dữ dội Nhưng mà nhà cửa thì đàng hoàng Làm ăn thì ổn định dữ lắm Chú ba với tiếng ba là có một người con gái Mình tạm gọi là hòa nghe mọi người Sau khi mà sinh hòa ra thì Tiếng ba có thai thêm lần nữa Nhưng mà cái lần đó thì bị xảy thai Rồi từ đó về sau là không thấy sinh thêm một đứa nào hết trơn hết trọi Thành ra cuối cùng là hòa Là người con gái duy nhất ở trong cái nhà này Trước khi cái sự việc này xảy ra, thì nhà chú ba cũng như là những gia đình khác thôi, yên ổn bình thường, công việc ổn định, qua cũng học hành bình thường, không có gì đáng nói hết trơn hết trời á. Rồi đùng cái cái năm đó, chú ba ông mới bị tay biến. Cái bữa xảy ra chuyện, đúng cái lúc trong nhà không có ai bên cạnh ông hết. Cho nên tới khi mà phát hiện ra, rồi đưa ông đi lên bệnh viện, thì trễ mất tiêu Ai mà từng có người nhà bị tay biến Chắc nghe tới đây hiểu liền đúng không Cái bệnh này nhiều khi là chỉ chậm một chút thôi Là cái hậu quả nó khác hẳn liền Cái lúc mà đưa lên bệnh viện xong Bác sĩ mới nói Ông chú ba ổng bị liệt một bên người Chưa hết đâu Cái lúc mà khám thêm mới lòi ra là Chú còn bị tiểu đường Mà không phải là mới bị đâu Mà biến chứng rồi Ta nghe tới đó thôi là đủ thấy cả nhà phải trao đảo cỡ nào rồi. Một người đang làm ăn, đang đi đứng bình thường, tự nhiên nằm bệnh viện. Rồi từ một cái cơn bệnh, cái nó lồi ra thêm mấy cái bệnh khác nữa. Mấy nhà mà có người đổ bệnh kiểu này cũng hiểu. Từ lúc đó trở đi thôi, thì mọi thứ trong nhà coi như là nó đảo chiều, hết trật tự, hết trơn hết rồi. Tiền bạc, rồi công việc. Chắc chắn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Trong nhà cũng phải sắp xếp lại. Bởi vì, vì bây giờ không còn là cái chuyện mình nuôi bệnh dài bữa nữa đâu. Mà bắt đầu là một cái chặng đường rất là dài. Cái giai đoạn đầu đó đó, nhà cũng lo dữ lắm. Có nằm viện nè, có cho tập vật lý trị liệu, cũng có chăm cứu. Nghe ai bày cái gì thì đi làm cái đó. Miễn ta nói còn hy vọng là mừng hết. Cũng nhờ như vậy cho nên là chú ba ông có đỡ hơn so với cái lúc đầu. Chú con có nằm liệt hẳn một bên luôn. Ông vẫn tỉnh táo gì đó. Cũng nói chuyện được chút chút chút chút. Cũng ngồi dậy được. Có lúc nhìn vô còn thấy thần sắc cũng khá hơn nữa kìa. Nhưng mà cái bên người bị liệt đó thì chắc chắn là nó không trở lại như cũ được nữa rồi. Tay chân thì yếu rồi. Đi đứng cũng khó khăn. Mọi chuyện mà sinh hoạt lớn nhỏ ở trong ngày Tất nhiên là cũng bị ảnh hưởng, đúng không? Mà cái này mới là cái phần cực lâu dài nè mọi người Người bị tai biến mà để lại di chứng Thì đâu chỉ có khổ cái lúc mà nằm diễn đâu Về tới nhà mới là cái lúc mà cực trần thân đi nè Tắm rửa thì cũng phải có người phụ Thay đồ cũng phải có người đỡ Rồi tới bữa ăn thì cũng phải cánh Thuốc men giờ giấc phải nhớ Đi lại thì cũng phải đỡ Có khi mà đang nằm mà muốn trở mình cũng khó nữa. Những cái chuyện mà trước kia làm rất là bình thường. Bây giờ thành ra cái gì cũng có cần người ở bên cạnh để phụ hết. Mà một cái người đàn ông đang khỏe mạnh, đang làm quen rồi, tự nhiên quay qua sống vậy Trong lòng họ buồn lắm chứ, đúng không? Cái đó thì khỏi cần phải nói ra, ai cũng biết rồi. Sau cái vụ đó, Thấm còn nói là ở trong nhà, Vẫn kiên trì là cho chú đi chăm cứu đều dữ lắm. Cũng cố níu kéo cho ổng hồi phục. Mong là cái ngày nào đó ổng khá hơn. Nhưng mà nó chậm lắm. Không có chuyện mà tập thời gian rồi đi đứng lại bình thường được đâu. Nó nhích từng chút một chút một. Hôm nay thấy khá hơn chút. Cái mài cái mệt. Có hồn cái tay nó nhích lên được chút. Có hồn cái chân đi được vài bước. cương dậy hoài á, Thành ra là sau cùng, cho dù là có khá hơn cái hội mới bị bệnh Ông chú ba ông vẫn bị tật một bên người Và ở trong nhà vẫn phải có người chăm chú mỗi ngày luôn Lúc này Hòa thì vẫn còn ở trong nhà Và chính Hòa là người mà một tay lo hết tất cả mọi việc cho ba mình hết Cái thời gian đó đó, Hòa vừa là con Mà cũng dường như là cái người chăm chính cho chú ba luôn Tuy là con gái nha Nhưng mà giỏi dữ lắm nghe mọi người. Cái gì cũng lo cho chú, du toàn hết trơn hết trời á. Thêm cái là người bệnh lâu ngày, tâm trạng cũng thất thường. Có bữa vui thì nói chuyện, có bữa buồn thì im rè. Còn có bữa bực bội, thấy mình thành cái gánh nặng của người ta. Người ở bên cạnh lúc đó, không chỉ là chăm cái tân xác đâu. Mà còn phải chịu luôn cái không khí mình nặng nề trong nhà nữa kìa. Còn thím ba thì theo lời của thấm kể, cũng có ở nhà, cũng có lo. Nhưng mà không có lo được như quà. Bà đi nhiều chứ lắm. Mà mỗi lần mà người nhà hỏi tới là bà nói Trời ơi, ổng bệnh rồi. Tiền thuốc nè, tiền ăn, tiền uống, công chuyện đăng đăng đây đây. Mặn mình tôi gánh hết nè. chờ tôi mở ở nhà nữa thì cái nhà này gồng sao? Ai gồng đây? Hời. <cười> Nếu mà nghe cái lý do đó thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bắt bẻ được rồi, đúng không mọi người? Tại đúng là có bệnh thì phải có tiền Nhà có người bệnh lâu ngày, thuốc thang, chăm cứu, đi diện, ăn uống riêng cho người bệnh thôi Cái gì cũng tốn tiền hết Cho nên là cái thời gian đầu trong nhà cũng nghe vậy rồi thôi Nghĩ là chắc mà thiếm ba bất cực quá Cho nên là phải chạy đầu này đầu ghi lo Nhưng mà người ở gần mới thấy được một cái chuyện Là tiền thì đúng là quan trọng, nhưng người bệnh nằm ở nhà mỗi ngày cần có cái chân của người thân còn nhiều hơn nữa kìa. Cái đó mới là cái thứ mà không ai thể thấy được. Với lại nếu người vợ thật sự mà quấn quýt với người chồng bệnh thì kiểu gì cái dáng ở nhà, cái dáng mà xót chồng nó cũng phải lộ ra chút chút chứ. Thì cũng trôi qua như vậy cho tới khi là quà đi lấy chồng. Thầm có nói rất rõ Cái chuyện Hòa lấy chồng Là cái chuyện ngoài ý muốn Chứ không phải là sợ chăm ba Trốn diệt nhà mà đi lấy chồng đâu mọi người Hòa có hiếu dữ lắm nghe Cái ngày mà đi lấy chồng á, Là nó còn khóc quá trời quá đất luôn Tại vì vì sợ về bên kia bận biểu Rồi không có ai chăm ba được kỹ như là nó Hòa cũng có dặn thiếm ba Là cửu thuốc của ba nè Rồi lo lắng cho ba bằng cách nào lau rửa đầy đủ rồi ra ngoài phơi nắng tràn sao sao sao em nói dặn dọt kỹ dữ lắm Cái lúc mà đám cưới cu quà rồi chú ba ông cũng đang bệnh như vậy cho nên là quả nó cũng đau lòng chứ không phải là không đâu một bên là chuyện riêng của đời mình một bên là ba ruột còn đang ngồi xe lăn ở đó nhưng cái chuyện tới rồi thì mình cũng phải làm thôi thấm kể cái ngày mà đi làm lễ cưới đó chú ba ông ngồi xe lăn Chỉ nghe tới đó thôi là đủ nghẹn rồi mọi người Một người cha mà cái ngày con gái đi lấy chồng Đáng lẽ là phải đứng lên rồi đi ra đi vô Đón họ hàng, nói cười Vậy mà ở đây chú chỉ có thể ngồi chỗ rồi Nhìn con mình làm lễ Ta nói tội nghiệp hết sức vậy đó Nhưng Tâm nói cái lúc đó đó Chú cũng còn khỏe, đầu óc cũng còn minh mẫn tỉnh táo Biết hết mọi chuyện đó Cũng có thể giữ đám cưới của con đàng hoàng Còn nắm tay chồng của con Hòa đó dặn dọ đủ thứ chuyện trên đời dưới đất nữa mà. Rồi sau khi mà cưới xong, Hòa về nhà chồng. Mà cái chỗ này nè, nghe còn thấy thương Hòa hơn dữ nữa nè. Tại nhà chồng của Hòa, rất là được. Chồng của Hòa cũng thương vợ, hiểu cho hoàn cảnh của bên ngoại. Bên nhà chồng thì cũng không có làm khó làm dễ gì. Không có hề cái kiểu mà bắt lấy chồng rồi lặc là... Cắt đứt hết với bên nhà mẹ đẻ. Mà ngược lại là chồng của Hoà vẫn đưa vợ qua lại chăm sóc cho chú ba bình thường luôn. Nhà chồng cũng không có nói ra, nói vô cái gì hết á. Cũng chạy qua chạy lại lo cho ba. Mà qua lần nào là cũng không thấy mẹ mình ở nhà hết trơn hết rồi. Thì cứ như vậy cho tới cái lúc mà Hoà có thai. Cái tháng thứ tư. Lúc đó thì sức khỏe cũng yếu. Mà thai nó cũng hạnh. Cho nên là Hòa cũng không có qua thường xuyên được. Em chỉ gọi là dặn mẹ này chi kia, kia nọ thôi. Thì thiếm ba bà cứ ừ ừ, cho nên là Hòa cũng yên tâm. Rồi những cái lúc mà khỏe, thì chồng của Hòa cũng hay chở Hòa thăm. Thấy Hòa qua thì chú ba ông mừng lắm. Có bữa Hòa về, ông còn nắm tay ông khóc nữa. Nhìn thấy chú, ta nói thương dữ lắm kìa. Rồi cái lần đó cũng là gần sinh rồi. Tự nhiên cái Hòa thấy hơi xúc ruộng chút. Kêu chồng lại về sớm chở qua bên đó. Thì mới thấy là chú ba, ổng đang nằm khóc. Hỏi thì chú mới nói là nhớ con gái. Mà đầu tóc bù xù, móng tay móng chân dày thòn vậy đó. Hòa vừa cắt móng tay cho chú mà vừa khóc. Hai cha con lúc đó ta nói khóc luôn mà. Tới cái lúc mà Hòa đi về, thì chú ba mới là dúi cho Hòa. Hai tờ năm trăm chú mới nói. Vác hài ơi mới qua thầm. Cho triệu dặn túi chơi. Mà sao có xảy gì đâu. Giữ làm gì. Mà coi giữ mua sữa sùng uống đi mà. Này à. Và cho cha ngoài trong bụng. Chứ hỏng. Cho mày rồi Không lấy tao giận <cười> Ta nói mà nghe nhắc tới cái khúc đó quà thương ba mình đứt ruột đứt gan luôn mọi người Mà thiệt ra là quà cũng có thiếu thốn gì đâu Bên nhà chồng lo hết mọi chuyện rồi Có điều không lấy tiền Thì sợ chú ba ổng buồn Mà ai làm cha thì chắc là cũng hiểu Nhiều khi không phải là cái tiền cái bạc gì đâu Mà nó còn cái lòng nữa Kiểu nằm chỗ vậy rồi Muốn thương con Nói cũng không có đủ Cho nên là có cái gì cho cái đó Đúng không mọi người Xong rồi thì hai da con cũng nói chuyện tiếp Nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất hết đó. Thế nào là Tên cháu ngoại sau này đặng sao Rồi qua còn nói Bà ráng khỏe Tới chừng đó Còn có sức ẩm cháu Nguyên ba Lúc đó ông chú ba ổng nghe Thì ông cũng cười ổng gật đầu ông cười mà ta nói nước mắt Ổng nó rớt hai hàng vậy đó Tội dữ lắm Như cái kiểu biết số phận của mình Nó sắp tới rồi đó Nhưng mà không có dám nói với con gái Rồi cái một tuần sau thì Ông chú ba mới mất Mà đau hơn nữa là đúng ngay cái lúc Mà Hòa bụng mang dạy chữa gần cái ngày sinh Người lúc đó thì yếu Mà lúc đó thì chú đi Nghĩ tới đây là thấy thương Hòa lắm rồi đúng không? Tại vì Hòa là cái người mà thương chú ba nhiều nhất Mà lúc nào cũng chăm sóc cho chú Tới cái lúc mà mình có bầu Rồi cưới Rồi thai yếu Rồi không còn về kế bên ba như là lúc trước nữa Thì ba mất Dù chuyện đời nó có nhiều cái mình không có giữ được Trong lòng em chắc chắn nó vẫn còn chây dứt Kiểu như là cứ nghĩ giá mà mình khỏe hơn chút Giá mà mình ở bên cạnh được nhiều thêm chút nữa Thì biết đâu mọi chuyện nó đã khác rồi Làm con mà rơi vô cái cảnh đó thì ta nói Ai mà tránh khỏi giằn giặt mình đâu Rồi cũng làm đám tang Rồi cái lúc mà đám tang nó diễn ra đó Hòa cũng phải giác cái bụng về để chịu tan cho cha. Về tới nhà là ta nói khóc xỉu lên xỉu xuống. Bà Thím Ba lúc đó bà cũng khóc dữ lắm kìa. Xong đám tang chưa bao lâu thì Hòa phải nhập viện để chuẩn bị sanh. Hòa thì nằm ở phòng sinh. Người thì mệt. Có lúc là liêm diêm chứ cũng không có dám ngủ sâu chất. Trong cái lúc mà nửa mê nửa tỉnh đó á. Hòa thấy Có một cái bóng người nó mờ mờ Nó đi vô phòng Mà đi chậm dữ lắm kìa Vô tới ở bên giường Cái đứng lại Hòa ráng nhìn mặt không tài nào Thấy được rõ cái mặt hết Chỉ thấy được cái dáng thôi à Mà cái dáng nó đứng lệch có một bên Rồi cái kiểu đi cặp khiển cặp khiển Nhìn một cái là Hòa nhận ra liền Y chang như chú ba lúc ông còn sống Sao cái lần bị tai biến vậy đó Mà cái bóng đó đứng cạnh giường qua một hồi rất là lâu nghe Không có nói gì trớn trời Chỉ đứng đó nhìn em thôi Rồi một hồi mới chịu đi Khi mà đi rồi thì quà mới giật mình tỉnh dậy liền Tỉnh dậy rồi mà người còn thấy lạnh lạnh lạnh lạnh Nó mới quay qua kêu chồng là lấy điện thoại Gọi về cho thêm ba Nói là má thấp nhang cho ba giùm con Ba mới về thăm con Rồi quà cũng sinh ra em bé. Sinh xong thì bên nhà chồng mới giữ quà lại ở cử luôn. Một phần là thương con dâu mới sinh. Một phần nữa là cũng sợ ở bên nhà quà có người mới mất. Chưa qua 49 ngày, không có tốt cho em bé. Mà nhà chồng của quà thì cũng thương dữ lắm. Bà mẹ chồng bất kỹ chồng cũng ở bên cạnh luôn. Không có cái cảnh mà để cho quà bơ dơn mình đâu. Rồi thêm ba bà cũng có qua bà thăm. Mà mỗi lần gặp là quà dặn rất kỹ cái chuyện mà nhan khối cho chú ba Dặn là phải cúng thất cho nó đàng hoàng Cúng xong thì phải đốt giấy Rồi mở kinh thường xuyên quà nói đi nói lại mấy cái chuyện đó hoài Bởi vì trong lòng em cứ thấy không có yên Thì ba bà nghe thì bà cũng ừ ừ Bà còn nói Hồi ơi má đẻ mày ra không lẽ không biết mấy cái đó Rồi sao cứ nhắc hoài chứ vậy Nghe vậy thì Hòa cũng nghĩ là chắc mẹ mình. Nhưng mà không dạng nghe. Ngay sau đó, ông chú ba ông về nữa. Bữa đó bằng đêm, Hòa mới dậy là thay tả cho em bé. Xong xuôi hết rồi, em nó mới đi nằm xuống ngủ lại. Cái người mới sinh nó mệt dữ lắm mọi người. Cho nên là hể mà đặt lưng xuống được chút nào là ta ngủ chút đó. Hòa cũng vậy thôi. Mới vừa liêm diêm vô rất thì nghe. Còn tiếng kêu. Quả wow. ơi wow. Lúc đó quả giật mình Nó mở mắt ra thì Thấy em ra. Nó nằm yên một chút Tưởng là mình nghe lộn Mà vừa nhắm mắt lại là nghe tiếp Mà cái lần này là nghe rõ hơn Quả Là ba Tự nhiên nghe xong cái con quả nó lạnh sống lưng trần trần trần trần Cái người nó tê hết trần hết trọi luôn Nó biết là ba nó vậy Mà cái lạ là lúc đó đó quả nó không có nhúc nhích được Nhưng mà cái dế của em nó thì thấy mình Dở bụng bước xuống giường đi ra ngoài Mở cửa thì thấy chú ba ông đang đứng ở ngoài cửa đó Nhìn chú cái lúc đó là ta nói tội dữ lắm nghe mọi người Người thì cũng cập khiển như cái lúc còn sống Cái mặt mày nó tái nhợt à Mà cái môi của nó thăm tím luôn vậy đó Ta nói quà nhìn ra là biết ba mình rồi Tự nhiên lúc đó nước mắt nó đào ra liền Chú ông cũng nhìn con mà ông rưng rưng Rồi mới nói Quà wow. Và đôi bụng Cho bao viên cơm Cơm không cũng được đó Không cần thịt cá người đâu Nghe tới đó tôi ta nói là hoàng tỉnh người luôn Mà tim nó đập dữ lắm Cái người của nó lúc đó mồ hôi nó chảy ướt cả áo luôn Mà nước mắt nó tèm lem trên cái mặt vậy đó Nó ngồi vậy mà cứ nghĩ hoài một cái chuyện thôi Chắc là ba không nhận được đồ cúng Chắc là ở nhà có cái gì đó không ổn rồi Sáng ra, Hòa gọi cho thím ba đi hỏi là má có cúng cho ba y như là con dặn hay không. Thì thím ba bà bị nói. Có, má cũng đầy đủ hết mà. Mày ơi, má toàn mua đồ ngon gì cúng không á. Tụng nào mà không mời thầy về tụng. Mày lo thân bay đi, mới sinh xong á. Thứ gọi hỏi hoài, má luôn mua công chuyện lắm, vậy thôi nghe. Nghe thím ba bà nói như vậy thì Hòa cũng ráng tin thôi. Bởi vì đó là mẹ của mình mà Hòa chỉ nghĩ chắc là do mới sinh Người yếu Đầu óc nghĩ ngợi nhiều quá Cho nên là nằm mơ thấy như vậy thôi Rồi qua cái đêm thứ hai chu bà ông cũng về Ông xin cơm tiếp Lúc đó Hòa tỉnh dậy xong là Trong lòng ta nói nó rối dữ lắm rồi Không còn thấy Đó là một cái giấc mơ bình thường nữa đâu Tại một lần thì còn Tráng gạt đi được Chứ mà tới lần thứ hai Mà ba ổng về vẫn y như vậy Thì ta nói không thể nào mà yên nổi nữa rồi Sáng ra là gọi cho tiếng ba liền Hỏi kỹ hơn hôm trước nữa Má ơi Má con nói thiệt không vậy má Sao mà con Con cứ nằm mơ Với con thấy ba hoài hả Trời ơi coi nhiều đó mà hỏi hoài với con Má nói có là có Vậy nghe Tắt má đi Má lùa bu công chuyện dữ lắm Mà ngặt một cái là lần này Hòa nó cũng tin nha mọi người Rồi qua tới cái thất thứ tư Là Hoà không còn thấy chú ba về xin cơm nữa Mà cái đêm đó là em lại mơ thấy Có một đứa nhỏ Nhỏ xíu à Nó không có mặc đồ Nó cứ đứng mà nó Kiểu mặt co ro một chỗ nhìn tội lắm Nó không có quẩy Nó cũng không có chạy nữa Mà cũng không có làm gì hết trơn trời Nó chỉ đứng đó Nó khóc Hoà nhìn mà vừa thấy sợ mà vừa thấy xót Cho nên là mới hỏi Em là ai vậy? Thì cái đứa nhỏ đó nó vừa không có vừa nói Chị ơi Chị ơi, cứ ba đi Cứ ba đi chị ơi, ơi Ta nói nghe tới đó một cái là Hòa nó giật mình nó bắn người liền Người của nó bắt đầu ta nói nó, nó rung cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm Mà từ đó tới sáng là không ngủ lại được nữa luôn từ sáng hôm sau Hòa mới nói với chồng mình là Chạy lên chùa liền đi, không có chợ thêm được nữa. Cái chùa đó là cái chỗ mà hồi đám tang chú ba, có mời ông thầy tới để làm lễ đó mọi người. Chồng của hòa lên tới nơi là hỏi thẳng chuyện cúng thất cho ba của mình. Hỏi xong thì mới tá quả ra một cái chuyện là Từ cái lúc mà chú ba ổng mất cho tới lúc bây giờ, thím ba hoàn toàn không có lên nhờ thầy cúng thất gì hết trơn rồi. Cũng không có nhờ đọc kinh, không có dặn dò gì hết trơn Thầy còn tưởng là nhờ người khác rồi cho nên là đâu có hỏi làm gì. Rồi sau đó thì chồng của Hoàng mới chạy qua nhà coi thử. Ta nói mở cửa bước vô một cái là y như là một cái nhà quang. Bàn thờ của ông chú ba nó lạnh tanh. Hoàng nó héo queo luôn. Nó khô, nó rụng đầy ở trên các bàn thờ. Nhàng có le ngoe dài cái chân à. Mà xung quanh bàn thờ ta nói bụi bậm nó dơ. Nhìn vô là biết bị bỏ lâu dữ lắm rồi. Ta nói người ngoài mà thấy còn chướng con mắt Huống chỉ là thằng con rể Nhưng mà chồng của Hòa cũng hơi sợ Không dám nói thẳng cho Hòa biết điện Bởi vì cái lúc đó Hòa mới sinh xong Còn đang ở cử Người cũng yếu Đầu óc rối Vì cái chuyện mà của ông ba Rồi sợ thêm cái là bị Cái gì đó Máu hồ sản gì đó đó Cho nên là Không có nói ra Lỡ nói ra mà không chịu được thì còn mà thêm nữa Thành ra là chồng của Hòa cứ về rồi cứ lưỡng lưỡng. Cuối cùng mẹ chồng của Hòa mới là người lựa cái lời nói lại từ từ từ từ ta nói nghe tới đâu là con Hòa nó rụng rời người tới đó luôn mọi người. Đang ẩm con trên tay vậy đó. Đang tưởng mấy bữa nay là ba về là vì nhớ trương con cháu. Ai về bây giờ mới biết là ba về xin cơm là ông xin thiệt. ông đói. Ở nhà không ai lo gì cho ông hết trơn hết trời. Không có ai mà giữ cho ba mình một cái bàn thờ ra hộp. Tao nói nghĩ tới đó thôi là Hòa nó khóc quá trời quá đất. Khóc mà khóc tức tử á. Tức tức nghẹn luôn á. Nhưng mà đang ở cử. Sao mà chạy ra ngoài được? Chồng với mẹ chồng phải ngồi kế bên rồi canh Hòa vậy. Chứ không là chắc là Hòa nó bất chấp nó ôm con về thẳng bên đó luôn rồi. Rồi lúc đó thì Hòa mới gọi điện cho thím Hỏi. Má, mà nói má cúng ba đàng hoàng lắm mà Sao chồng con tới thấy như nhà quang vậy Nhàn má còn không thèm đốt cho ba nữa Lúc đó mọi người biết là bà thím này bà trả lời sao không Mày ơi, thì hồi còn sống bệnh nằm bắt tao hầu chưa đủ hay sao Vợ chết rồi còn hành tao nữa Chết đó là hết, cũng kiên chi có ăn được đầu cúng Trời đất bà nổi mẹ ơi Nghe nguyên cái câu đó là chắc mọi người cũng hiểu là Con Hòa lúc đó lạnh nó đau mà nó tức tức cỡ nào rồi đúng không Đau không phải là vì biết cái chuyện mà mẹ không cúng cho ba Mà đau vì chính mẹ mình nói ra được cái câu như vậy mới ghê chứ Tao nói nghe xong mà con Hòa nó tức Nó muốn lên máu sản hậu luôn vậy đó Thấm kệ lúc đó đó nghe Con Hòa nó như là muốn phát bệnh sau sinh May mà có chồng với bà mẹ chồng ở lại giữ Rồi cũng khuyên vũ dữ lắm Chứ không là lớn chuyện rồi. Rồi cũng từ cái cú điện thoại đó đó. Hoàng hiểu là mình không thể trông chờ vô mẹ mình nữa rồi. Hết được rồi. Muốn lo cho ba thì chỉ còn cách là gọi anh em trong nhà về lo thôi. Thì Hoàng mới điện cho ba của Thắm. Rồi điện cho mấy cô, mấy chú ở bên nội. Tại vì trước giờ mỗi người ở nơi, không ai sống chung hết. Cho nên thành ra là ai cũng tưởng chú ba mất rồi thì thím ba ở nhà lo nhăn khói, y như là bình thường. Không có ai ngờ mọi chuyện này ra nông nỗi này. Sau cái cú điện thoại của quà, là mấy người trong nhà mới kéo về liền. Ba cụ thắm, rồi mấy cô, mấy chú thu xếp về hết. Có người ở lại luôn trong nhà để lo cho chú ba. Ta nói vô tới nơi, nhìn cái bàn thờ là ta nói ai cũng phát quạo hết. Nhà mới có người chết. Mà để nó lạnh ngắt y như là cái chùa ấy. Thử hỏi sao người chết ta không buồn, ta không tủi. Rồi sao mà người sống ta không tức chứ. Đúng không? Lúc đó là mấy người mới bắt đầu là dọn dẹp bàn thờ. Rồi thay bông, lau chùi. Rồi thấp nhang đàng hoàng. Rồi cũng bàn cái chuyện là trước thầy về làm lễ lại cho chú ba. Chứ mà để kéo dài thêm nữa vậy là không có được. Mà mọi người biết rồi đó. Chuyện trong nhà... Một khi mà nó bắt đầu nó bung ra một cái, thì những cái mà mình giấu bấy lâu nay nó cũng lòi theo. Trong cái lúc mà anh em tụ lại, sâu đầu sau đuôi chuyện trước sau, mới dở lỡ ra là con mẹ thiếm ba này bà có bồ. Mà không phải có bồ sau khi mà chú ba này ổng mới mất đâu nghe. Mà bà len lúc, từ cái hồi mà chú ba bắt đầu ổng bị đột quỵ Nghe tới đó thôi là ta nói ai cũng muốn đi ngậy Tự nhiên bao nhiêu chuyện trước đó tráp lại Tại sao thiếm ba đi hoài Rồi tại sao lúc nào cũng lấy cái cớ là đi kiếm tiền Rồi tại sao cái chuyện trong nhà lại dồn nhiều lên dai con quà tới như vậy Rồi từ cái lúc mà chú ba ổng mất Là bà thiếm ba bắt ba gần như bà ba bỏ mặt luôn Bữa cúng bữa không Có khi không thèm cúng thật thì cũng không làm Nhan thì hưng đốc hưng thôi Bàn thờ ta nói để lạnh ngắt y như cái tủ lạnh Trong khi con quà nó ở bên nhà chồng Đêm nào nó cũng lo hết Nó cũng dặn Nó cũng tin là mẹ đang lo cho ba của mình Ta nói nghĩ tới đó thôi Mới thấy là con quà nó tội dữ lắm mọi người Người mới đẻ Đang ở cử Nằm nhà khác Mà cứ cắn răng là tin mẹ mình Giữ cho ba mình một chén cơm Một cây nhang Lúc đó ta nói mấy cô trong nhà ngồi lại Thì mới nói ra cái nghĩa trong bụng Có người nói là biết đâu cái lúc chú ba còn sống Lúc nằm một chỗ vậy Bà thím ba này Bà đã đi theo trai rồi Cho nên là chú mới đi nhanh như vậy bởi vì ai cũng thấy rõ mà Cái hồi mà ăn quà nó còn chăm chú ba nhiều Thì chú ba ông khóa lắm Ông khỏe lắm Ông còn ngồi xe lăn ống giữ đám cưới con của mình được Thế cái lúc mà con quà nó, cái bụng nó bự rồi, rồi cái thai nó bị yếu, nó không có chạy về thường xuyên được nữa. Nó mới giao lại cho bà mẹ, bà chăm sóc cho chú, thì lúc đó ông mới chết lẹ. Rồi có lần là bắt hai qua thăm, thấy chú có dịch thương ở trên tay nữa kìa. Nghi thì ai cũng nghi vậy thôi, chứ cái chuyện đó đâu có bằng chứng đâu, sao mà nói ra được. Thành ra cuối cùng là chỉ biết nút cục tức vô trong bụng thôi. Còn cái chuyện trước mắt là phải lo cho chú ba đàn hoàng trước đã Hoàng nghe từng lý do từng chuyện như vậy Mà chỉ biết ta nói ôm con khóc thôi Khóc thương ba mình Mà cũng khóc vì giận mẹ mình Giận dữ lắm kìa Ta nói từ nhỏ tới lớn Là mẹ mình Chứ đâu phải là người ngoài đâu Vậy mà bây giờ cha mới mất chưa bao lâu Mà cái bàn thờ để lạnh ngắt Nhan khói của hổng có lo Trong khi là bên ngoài lại có người đàn ông khác nữa Rồi từ cái ngày đó đó, cái nhà chú ba có anh em trong nhà vô ở. Người lo bàn thờ, người lo mời thầy, người lo nhăn khói. Rồi tới cái lúc mà 49 ngày, Hòa nó có lên chùa mời thầy về làm lễ tụng kinh cho chú ba. Lúc mà thầy về làm lễ, nguyên cái nhà ai cũng căng thẳng hết, hết rồi. Bởi vì lúc đó đâu còn ai dám coi nhẹ nữa đâu. Mấy bữa nay là chuyện xảy ra liên tiếp rồi. Bây giờ là chỉ mong là nghe cho rõ Coi trốt cuộc là chú ba đang mắc ở đâu Thiếu ở đâu Và phải làm sao cho ông yên Cái lúc mà ông thầy ông cúng xong một hồi Ông mới nói Người mới mất mà trong vòng 49 ngày đầu Không có được người nhà lo nhang khói Cúng kiến kinh kệ cho đàng hoàng Thì họ khổ dữ lắm Đói Lạnh Chơi giới Rồi nếu mà không có người dẫn Không có người nhắc Thì rất dễ bị lạc được Nhưng mà thầy nói may là nhà này còn có phước ông bà, gia tiên còn giữ lại. Cho nên là chú ba chưa tới mức mà lạc đường hẳn đâu. Rồi thầy mới nói thêm một chuyện nữa làm cả nhà lạnh người luôn nè. Thầy nói ngoài cái phần mà ông bà còn ngó tới, còn có một cái dông nhỏ nó đi theo, nó giữ cho chú ba, không để cho ổng lạc đường. Tới đây là quà ngồi đó nó sửng lại liền. Tại vì nó nhớ ngay tới cái đứa nhỏ mình thấy ở trong mơ bữa hổm. Ta nói lúc đó đó chắc quà hiểu ra liền đó mọi người. Mà không phải chỉ quà đâu. Mấy người trong nhà ngồi đó chắc cũng là bắt đầu tráp lại chuyện với nhau. Nhà chú ba với thím trước đó từng có một đứa con bị xảy tài. Rồi từ đó không thể nào sinh thêm được đứa nào nữa. Thành ra quà là đứa con duy nhất và lớn lên ở trong cái nhà này. Cái đứa nhỏ trong mơ gọi là chị hai Rồi lại là cái dông nhỏ Đi theo giữ chú ba Nghe tới đây Là không còn ai nghĩ ra người nào khác nữa Chính là cái đứa em mà bị xảy thai của ông quà Không sai một ly nào Ta nói nghe tới đó thôi Ai cũng lạnh xương sống hết trơn hết trời Một đứa nhỏ chưa kịp chào đời Chưa kịp có mặt ở trên đời này nữa Chưa từng được ẩm Chưa từng được gọi tên Vậy mà tới cái lúc cha mình gặp nạn ở phần âm á, Mà nó lại đi theo nó giữ cha mình Rồi nó tìm cách nó báo cho chị mình biết để cứu nữa Ông thầy ông nói á, Cái dòng nhỏ nó nó giận dữ lắm Nó giận theo cái kiểu bị bỏ quên Bị bỏ bê Nhưng mà giận thì giận Nó vẫn thương bà nó vẫn thương chị nó Nó công quậy nó không có phá Nó cũng không có hành ai hết á Khi mà nghe tới đó thôi là con Hòa nó khóc quá trời qua đất luôn. Nó khóc cho ba đã đành rồi. Nó còn khóc thêm cho đứa em của nó nữa. Lúc đó Hòa thấy mẹ mình đúng tệ thiệt. Từ cái lúc mà bị sảy thai là chỉ đem lên chùa gửi trên đó rồi. Rồi từ đó tới bây giờ là cũng bỏ mặt luôn vậy đó. Sau cái bữa đó đó, Hòa nói chồng là phải chở lên chùa, mua thêm bánh trái, quần áo. Những cái thứ mà nó nghĩ là nên có thì nó đem lên cúng hết. Sau đó quà cũng xin là làm cho đứa em một cái bài dị nhỏ. Rồi trước em về nhà để thờ luôn. Để đứa em nó có chỗ về chứ không có để cho nó lũ thủi mình nữa. Thấm còn kể thêm một cái chuyện nữa là cái ngày cúng 49 ngày của chú ba. Bà thêm ba bà có về. Nhưng mà ba với mấy cô là đuổi thẳng ra ngoài luôn. Cái lúc đó tiến bà bà cũng làm dữ dữ lắm. Bà có bụi lu bụi loa. Bà nói là chú ba mất rồi. Thì mấy anh em súng lại giành giật nhà đuổi bà ra được Bà nội mẹ ta nói lúc đó con quà nó ra mặt. Nó chửi mẹ nó luôn. Nó nói quá trời nói luôn. Mà nó nói đúng chứ đâu phải nó nói sai. Rồi cái bà cũng im. Bà đi. dài tháng sau. Bà thân tàng ma dại. Cái bà mọ về. Hòa thì nó cũng đâu có để bụng đâu Với lại dù có làm sai cái gì Thì cũng là mẹ của mình Sao mà bỏ được mọi người Hòa cũng đồng ý là tha thứ cho mẹ về Rồi Thêm ba Cũng hối hận Nhan khói cho ông chú ba cũng kỹ càng lắm Mà hòa thì Cũng tỉnh lắm nghe Tha thì tha vậy đó Nhưng mà nó cũng lén đem hết giấy tờ nhà cửa Đưa cho ba của thắm giữ hết luôn Bởi vì nó sợ thiếm ba có bồ Rồi nghe suối này kia kia nọ Vậy bán luôn cái nhà Tới lúc đó là chỉ có nước đem ra cây mận thờ thôi Chứ không còn chỗ nào thờ nữa trời Rồi qua với thiếm ba thì cũng không có còn như trước nữa Không có gần cuối Không có tâm sự Cũng không có hỏi hán gì nhiều cẩn gì thì nói vậy thôi à Chứ cái tình mẹ con sao cái vụ đó Ta nói coi như nó Muốn đứt rồi Còn ba của Thắm với mấy anh chị ở bên nội thì ta nói từ mặt luôn. Trên bây giờ vẫn còn không nhìn mặt bá nữa mà. Bởi vì họ nghĩ cái chuyện đó đối với họ họ nuốt không có trôi nổi. Thì đó là cái câu chuyện mà của bạn Thắm bạn gửi về. Nhưng mà khoan trước khi vô cái chuyện thứ hai nè. Anh có một cái câu hỏi này dành cho mọi người. Nếu như đặt tên cho đứa em của Hòa Thì mọi người sẽ đặt tên nó là cái gì? Và lý do tại sao ai đoán đúng ý của tôi, tôi sẽ tặng vào. <cười> tôi có một cái ý hay lắm, nhưng mà mọi người không hiểu được đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì thật sự ra nó cũng ngắn thôi, nhưng mà nó xúc tích, hay lắm. Chuyện thứ hai thì cũng như hồi nãy ăn nói là của bạn Khánh Hà gửi về cho em. Chuyện nó không dài. Nhưng mà nghe xong là chắc tất cả mọi người cũng phải suy nghĩ dữ lắm. Tại vì nó đụng trúng cái chuyện mà rất nhiều nhà hay coi nhẹ. Đó là cái thời gian mà người mới mất trong 49 ngày đầu tiên. Giống như Trần. Cái chuyện này là của ông nội của bằng Hà. Ông nội của Hà là cái người mà có cái tính rất là cứng nha. Mà nói thiệt là cứng từ cái lúc mà còn khỏe cho tới cái lúc bị bệnh luôn. Ông không có tin mà mấy cái chuyện mà ma quỷ dông dí đâu. Cũng không có tin mấy cái chuyện cúng kiến gì hết. Mà không những vậy mà ổng còn ghét kinh kệ nữa mới ghê chứ. Ở nhà ai mà mở tụng kinh hay là nói chuyện đi chùa đi chuyện mà trước mặt ổng một cái là ta nói ổng khó chịu ra mặt liền. Mà còn phải cái kiểu mà ổng im một hồi rồi thôi đâu. Ổng la luôn á Mà la mà gắt dữ lắm luôn kìa. Kiểu không tin là không tin. Đừng có ai nói nhiều. Vậy đó. Cho nên là trong nhà ai cũng biết tính ổng là vậy rồi. Thành ra cái lúc bình thường Cũng ít ai mà dám mở mấy cái thứ đó trước mặt ông Rồi tới cái năm mà ông nội đổ bệnh Ông nằm một chỗ Thì người nhà mới bắt đầu là lo theo cái kiểu khác Tại vì người lớn trong nhà nói Thôi cứ mở kinh cho ông nghe đi Biết đâu cũng đỡ phần nào Nghe tốt chứ có xấu gì đâu mà bây sợ Nghĩ thì làm vậy thôi Ai vậy mà mỗi lần mở lên một cái là ông đập Cái máy đọc kinh để gần một cái nha, là ông đưa ra ông đập cho nát luôn. Người nhà lúc đầu tưởng là chắc ông khó chịu trong người cho nên là ông biết bực bội thôi. Nhưng mà lần nào cũng y chang như vậy hết á. Hãy mà nghe tiếng kinh là ta nói ông... ông tìm cách ông đập cho bằng được à. Nhiều khi có tháng nhà mua cả chục cái máy đọc kinh luôn á. Thay hết cái này, bể một cái khác. Riết rồi trong nhà ai cũng nản hết trơn hết trời. Có người còn tính chứ Thôi, bao ông không chịu thì đừng có thử nữa Để mất công Ông giới tay, ông đập cái máy Lỡ té cái, còn mang quả nữa đó Nhưng mà Có người lại không có yên nghe Tại vì thấy ông càng ngày càng yếu Mà đêm nào cũng lao cũng rên Dữ dội lắm kìa Thành ra là cả nhà mới kéo nhau là lên chùa Hỏi sư thầy coi sao Cái lúc mà lên tới nơi Sư thầy nghe kể xong Mới nói một câu mà Cả nhà nhớ tới già luôn Thầy nói lúc mà người bệnh yếu nhất Là cái lúc mà đã gần hết phần dương rồi Thì quan gia trái chủ rất dễ tìm vậy Cái lúc đó người bệnh mệt dữ lắm Đau dữ lắm Cũng bức trức dữ lắm Nhà phải mở kinh liên tục Để trợ duyên Để giữ cho cái người đó đỡ bị giành giật Đỡ bị kéo đi sai đường Nghe tới đó thì cả nhà cũng sợ Bởi vì trước giờ cứ nghĩ cái chuyện mở kinh là cái chuyện tùy duyên thôi. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Giờ mới hiểu có khi đó là là cái rất quan trọng. Nhưng khổ cái là đem máy về gần ổng cái là đập bế trớn rồi. Cho nên là cả nhà mới đổi cách khác. Cũng mua cái máy tụng kinh, cũng mở. Nhưng mà không có để mà những cái chỗ mà ổng có thể đập được nữa. Để trên bàn xa, cao. Miễn trong nhà vẫn có tiếng kinh, nó kêu lên là được rồi. Cũng không có dám để thắp luôn. Rồi một thời gian sau cũng không lâu thì ông nội cũng mất. Đám tang xong xuôi. Trong nhà ai cũng nghĩ thôi, giờ người ta mất rồi. Mình cũng phải mở kinh cho nó đàng hoàng hơn nữa. Mấy ngày đầu mới mất á. Nhà nào có bàn thờ mới lập cũng phải nhang khói kỹ lắm đúng không mọi người? Nhà Hà cũng vậy. Mấy tụng kinh cũng để trên bàn thờ Pin thay mới, máy còn mới, trên xe bên. Bấm lên là chạy âm ẩm. Vậy mà lạ lắm nha. Đêm nào cũng y chang luôn. Cứ mở lên đường chút Đọc được vài câu. Cái mai nó bắt đầu nó rè rè rè rè rè rè. Rồi bảo hồ nó tắt luôn. Thế nói cả nhà chắc chắn là do ông nội ông công thích nghe kinh cho nên ông mới về ông tắt. Có bữa người nhà lên nhang rồi đứng trước bàn thờ giái ông nội. Ông ơi, ông đừng có làm vậy nữa. Giờ ông mất rồi. Tụi con mở kinh là vì muốn tốt cho ông thôi. Nói xong rồi đi xuống. Được một chút xíu là cái mái nó tự nhiên. Nó rớt một cái đùng Bể nắc bét hết trơn hết trời. Bể giống cái kiểu mà người ta mà lấy hết lực mà đập một cái răm vậy đó mọi người. Chứ rớt tự trên xuống thì đâu có nát được vậy đâu. Trong nhà ta nói cứ như vậy hoài luôn. Rồi mấy cô mới chủ là Lên chùa hỏi Lên chùa hỏi thầy tiếp Lên tới nơi Mấy cô chỉ nói là Ở nhà không có yên Phần bàn thờ của ông nội cứ trục trặc hoài Mở kinh của không có được suôn sẻ Nghe xong ông thầy ông mới nói Ông còn cô chấp lâm Tâm còn cứng Nên giờ Nhà không được bỏ Giờ cứ kiên trì tụng kinh hội Hướng cho ông mấy ngày đi Đừng thấy vậy mà ngưng. Phải làm đều. Mà phải làm với cái lòng thành nữa kìa. Từ từ mới cảm được ổng. Ráng đi. Từ từ là được hả? Mấy cô nghe vậy xong thì cũng đi dậy làm theo. Mà không còn chỉ là để cái máy rồi thôi đâu. Mấy bà ngồi xuống tụng luôn. Ngày nào cũng tụng. Đều đều mấy ngày liền vậy đó. Nhưng mà lạ nghe. Từ sau cái chuyện đó đó Là mọi chuyện nó dịu, nó dịu từ từ, từ từ, từ từ lại. Đó, mọi người thấy chưa? Cái chuyện mà cúng kiến cho người mà mất nó quan trọng dữ lắm. Không phải tự nhiên mà tổ tiên của mình bao nhiêu đời nay mà vẫn giữ được kết tục đó đâu mọi người. Đúng không? Và cái chuyện ngắn của ngày hôm nay, anh cũng xin mạng phép kết thúc. Cũng xin cảm ơn bạn Thắm và bạn Hà rất nhiều gì đã tin tưởng cái câu chuyện của mình về cho kênh. Những cái chuyện như vậy nhắc là chắc cũng không có dễ đâu ha. Cho nên, à, ăn rất trân trọng. Cũng xin phép là thay mặt cho tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, xin chúc gia đình của hai bạn luôn được bình an, khỏe mạnh nha. Và những cái gì mà còn nặng trong lòng á, thì nó cũng sẽ từ từ nó vơi đi. Ha! Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Nếu quý vị nào có câu chuyện của mình, hoặc là nghe được một người thân nào kể lại muốn chia sẻ cho tất cả mọi người thì gửi về cho anh. Mèo anh đã có đính kèm ở dưới phần mô tả của kênh. Nghe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.